Xanh và sống và thông thường mà nói sau khi đám người vô tình điều tra sắp xếp khoảng cuối giờ ngọ xuất phát trải qua b ô n ba leo trèo đại khái đầu giờ thân sẽ tới cầu độc mộc theo như lẽ thường vào tháng tám mặt trời nơi này sớm nhất cũng phải là giờ r ậ u mới bắt đầu xuống núi nhưng vừa qua cầu độc mộc trời giống như là tối đi rất nhanh trong thoáng chốc đã tới hoàng hôn rồi nắng chiều vẫn còn đẹp tới vô hạn chỉ tiếc rằng hoàng hôn đã sắp tới mọi người phát hiện ra sắc trời m à u t r ó n g mờ mịt bất đắc dĩ lại đưa mắt nhìn nhau miếu ở nơi đó hai cánh cửa sổ như mắt một cánh cửa chính như miệng giống như là một con yêu ma biến thân đang chờ đợi bọn họ vĩnh viễn rơi vào trong địa ngục vô tình và nhiếp thanh đi về phía trước nhiếp thanh nói dường như tối tới thật nhanh vô tình lại nói Ta ngọn h thê Nhếp thanh Nghĩa tình Chúng đỉnh hướng phía này, lại gần như đã hoàn chè Nhếp thanh ĩ là lại là lúc Lại lấp này toàn do dưới sao ta tới tối Mặt trời tới núi nói nói bóng núi đông xuống gần nói n Vừa của g Vô đây đã ở bị núi này đúng là rất kỳ quái nếu như không phải là tới ở t r ê n núi từ chân núi nhìn lên lại giống như vẫn là một mảnh sáng ngời thực ra đó chỉ là một ánh mặt trời phản chiếu Chúng ta thực cực lên trên, ta tối. sự lại lại đi kỳ vô tình nói núi kỳ quái chỉ sợ miếu lại càng quái lạ hơn nhiếp thành nói vậy ban ã y bổ đầu đã nghe rồi chứ v ô t ì n h nói nghe gì nhiếp thành nói vừa rồi vạn quỷ cùng kêu âm thanh là đều tới từ c á i miếu này đây v ô t ì n h nói ta nghe trăm ngàn tiếng kêu nhưng mà lại giống như một tiếng gào từ trong ngàn vạn lỗ hồng phát ra vang vọng tới không ngừng có điều âm thanh tới từ trong miếu điểm này có thể khẳng định được nhiếp t h a n h nói chỉ là một ngôi miếu không thể nào truyền ra âm thanh phức tạp như vậy được vô tình gật đầu nhưng miếu lại được xây ở trên một hầm mỏ nhiếp t h a n h nói vậy ngài lại cho rằng âm thanh tới từ hầm mỏ sao trong hầm mỏ liệu có người sống ánh mắt của hắn lại lập loài màu xanh lá ánh mắt của hắn vừa hiện ra màu xanh lá sắc mặt liền phát xanh mặt vừa xanh dâu liền sinh trưởng giống như là từ dưới đất trôi lên đối với hắn thì màu xanh giống như là tràn ngập sinh cơ vô tình cũng đã từng chú ý chàng dường như cũng rất hứng thú với màu xanh lá kỳ dị này vô tình nói Ta không biết bên trong biết chết trong hay Hay không không phải chẳng phải Nhưng bên người Cũng trong... người sống người bên lại có có là là là nhất định có sinh vật nhiếp thanh gật đầu ừ có sinh vật thì mới kêu nhưng hắn lập tức hỏi lại vậy quỷ có tính là sinh vật không vô tình lại cũng hỏi hỏi ngược lại một câu nếu cương thi thì sao hai người đều chỉ hỏi không đáp mọi người đều yên tĩnh lại cho dù là sắc mặt không sợ hãi nhưng mà ít nhất vẫn có vẻ bối rối phía trước bọn họ là miếu một ngôi miếu kỳ quái Trong miếu lại có khói nhạy lượn miếu âm âm lại khói lờ. có vừa ô tình t nhiếp và rồi thứ thứ đó r ố t c ụ c là có phải con người hay không hả tập mai hồng lại nói người nói sao bạch khải nhi lại rất phiền não nếu nó là người thì làm sao lại có vắng vẻ như vậy được nhảy nhảy nhót nhót giống như là một bộ trần nhật nguyệt lại thăm dò nói tiếp bộ thi thể sống bạch khả nhi vừa nghe liền giật mình thi thể sống nhưng thi thể sống lại biết võ công sao trần nhật nguyệt lại hỏi ngược lại hai chiều đó của nó cũng được tính là võ công sao hai tiểu tử đều ngẫm nghĩ một lúc tên kia lại giơ tay nhấc chân nhìn giống như là võ công thực ra lại quá mức đơn giản nếu nó là người cho dù là cao thủ hạng nhất một đao đó của ta lại còn có một kiếm đó làm sao mà không giết chết được nó Phải rồi. trần nhật nguyệt lại vẫn ôm hy vọng tập mai hồng lại cẩn thận ở chỗ này có chuyện gì mà chưa từng thấy q u a nơi này còn là m ả n h quỷ miếu bạch khả nhi lại phụ họa m ả n h quỷ miếu có thứ gì nhiều nhất nghe tên là biết mà huống hồ xem ra nó giống như là thi thể sống hơn là giống quỷ tập mai hồng lại rất có ý tưởng quỷ thì còn nói buổi tối mới ra ngoài hoạt động cương t h ì liệu có bị hạn chế ra ngoài vào ban ngày hay không ta lại chưa từng nghe nói nếu như cầu độc mộc có cương thì vậy thì trần nhật n g u y ệ t lại suy nghĩ kỹ lo lắng bất an thốt vậy trong mãnh quỷ, quỷ miếu sẽ là có gì chứ bạch khả i nhi lại thầm thêm một câu vậy thì chúng ta còn tiến vào bên trong đó làm gì đã gặp phải cương thi tiếp khách lại tới một đại hội b à y quỷ sao nói xong hắn lại dùng mình một cái khốn khổ nói nghe nói mẹ kế của tôn lão bản tên tên tên là bạch bạch bạch tập mai hồng lại thay hắn nói tiếp bạch cô tinh bạch khả nhi vẫn tỏ ra vẻ khổ não mà mẹ ruột đã qua đời của cô ấy tên là cái gì ấy nhỉ tập mai hồng lại rất quen thuộc tuyết hoa đao chiêu nguyệt hoan bạch khả nhi lại không nghe rõ lại giống như ở trong lòng vẫn không yên ổn à, tuyết hoa cao sao tuyết hoa đao tập mai hồng bực mình hoa tuyết tung bay từng mảnh đao tuyết hoa đao à bạch khả nhi vẫn có vẻ mất hồn lạc phách bạch nguyệt hoan chiêu nguyệt hoan trần n h ậ n nguyện lại dùng tay sờ sờ chán bạch khả nhi liền lách người tránh qua bà ấy không phải là họ bạch hắn lại hoài nghi nói không phải là người cũng đã chúng ta rồi chứ bạch khả nhi lại xì một tiếng người mới chúng ta đó những nơi này đã tà như vậy rồi chúng ta lại còn vào trong miếu làm gì chứ vậy không bằng trần nhật nguyệt lại hiểu ý của bạch khả nhi lại cũng nhướng nhướng mày vậy không bằng mọi người đều nhìn về phía tập mai hồng tập mai hồng cũng hiểu ngầm chỉ còn lại con đường v ừ a đi qua vậy không bằng trần nhật nguyệt lại ra sức gật đầu bạch khả nhi cũng vui mừng khôn x i ế t bọn họ đều k h ô n g phục vô tình vốn tự mình cầu xin lên núi hiện giờ lại không tiện bảo công tử quay đầu nhưng tập mai hồng thì khác nàng là một nữ nhân cũng là người ngoài nàng lại không sợ vô tình bực bội nếu như được nàng ủng hộ vậy thì đã có hy vọng xuống núi rồi tập mai hồng lại nhìn đến bóng lưng của vô tình dáng vẻ cùng chung mục đích nàng đang định cất tiếng đột nhiên sắc mặt biến đổi lập tức rút đào chạy về hướng cửa miếu Hết trường. Trường 11, Hồng và chết. Miếu trường. Trường rất đổ nát. và đổ cửa miếu lại càng cổ xưa loang lổ bong chóc nửa khép nửa hở nhưng cửa miếu lại có dán hai bức tranh tranh rất mới rất nhiều nhà trước cửa đều lại dán hai bức tranh này nhà giàu sang quyền thế lại càng như vậy hai bức tranh vẽ hai người không là hai vị thần linh bọn họ vốn là hai người là hai vị danh tướng bởi vì lòng dạ son sắt trầm mặc trăm thắng trận nghĩa tận trời cao Lại c ũ nghe dũng cảm à tà là n vạn người khó ngăn. Vậy cho nên tới cuối cùng lại được người người tôn sùng giống như thần linh.、Chỉ、cần rán tranh của bọn họ ở trên cánh cửa, vậy thì thần quỷ sẽ không gần, yêu tà phải lui trắng. Bọn họ chính là tần thúc bảo cung. n g g đầu, được cuối quỷ yêu lui Vậy vậy và lại tới phải khó cho Chỉ họ thì họ thúc h của cửa, bảo út trì sẽ ở nói lý thế dân hoành thành nghiệp lớn ngồi lên trên ngôi vị bất đắc dĩ phải trừ khử huynh đệ của mình là lý kiến thành và lý nguyền cát sau đó mặc dù y là c ự u n g ũ trí tôn vạn nước thần phục nhưng mà ở trong lòng vẫn l uất ô n b an, trì h hoan, hoan hồn quấy nhiễu, không thể ư ờ n nào yên g g bị quấy cung Vậy cho chỉ c phải nhờ nên vào út và tần thúc bảo là đại tướng cao quý bạn họ đều có g i a thất cũng lại không thể nào ngày đêm bên cạnh lý thế dân bất đắc dĩ đành phải sai người vẽ hình uất chỉ kính đức và trần thúc bảo lên trên giấy dán ở trên cửa để chấn yêu chấn tà nói tới thì cũng cảm thấy kỳ quái Sau say tranh của hai cửa, danh khai yêu tiêu quốc chiều, khi không không Kính không họ hồn Thế thể phiền. cho Thúc chỉ người liền lại dán Dân tán, bạn lên trên ngủ yên ngủ nên, Tần tướng đường còn Út Trí có Đức Bảo Lý lo, là là Vậy và mọi ô n thần chấn thủ nhà thủ cửa đời sau. đời m người kính nể yêu mến hai vị tướng quân này phần lớn dùng tranh của bọn họ để dán trên cửa dùng nó chống yêu nhờ nó mà trừ t à nhưng bức tranh dán trước cửa miếu lại không phải hai người này Trước cửa mỹ i hai bức tranh, là hai người. Không, phải ế u thực tranh, một Không, sự có bức là là m nhân ữ một bộ t xương. Đây là loại ầ n giữ cửa gì? Đây là thần giữ cửa đ y là t h ầ giữ nơi cửa nào? Mỹ nhân Mỹ rất diễm lệ trong giấy vẽ cũ xưa dưới ánh chiếu tà chiếu g i ỏ i lại có một vẻ xinh đẹp tới tận xương tủy gần như lập tức làm tan chảy sát khí của mọi người mỹ nhân kia lại đẹp tới mức độ khiến cho người ta cảm thấy có điểm quen thuộc giống như đã từng gặp nhau trong mộng hay là giống như ngày xưa chưa từng thấy mặt q u a nhất thời không thể nào phần gió nhưng mà đối diện với mỹ nhân bộ xương này một bộ xương trắng kỳ quái là bộ xương trắng này người người nhìn thấy cũng có điểm quen thuộc tướng mạo mặt mũi của mỗi người đều có sự khác biệt nhưng xương cốt chống đỡ toàn bộ thân thể đều phải như nhau người sau khi chết da thịt sẽ mục nát chỉ còn lại trong đất vàng cũng chỉ là một bộ xương trắng trước mắt chính là như vậy nữ nhân xinh đẹp nhất còn là một bộ xương trắng nhìn giống như là rất tương phản nhưng quan sát kỹ thì lại cảm thấy hài hòa xinh đẹp và cái chết mỹ nhân vào bộ xương ai nói đây không phải là một thể hai mặt tập m a i h ồ n g l ợ i rút đao lướt đến gần cửa miếu chỉ vào trành vẽ mũi đao khẽ r u n xem ra nàng không chỉ sợ hãi mà lại còn tức giận à, Có ý gì ngay lúc này mọi người phát hiện nữ tử trong tranh lại có điểm giống với nàng trong cửa vàng tới một trận âm thanh kỳ dị và thê lương đó là tiếng cười lặng lẽ lời nói nhỏ nhẹ hay là tiếng răng đăng n g o ạ m quan tài âm thanh vô cùng kỳ quái giống như là phát ra từ trong một cái hũ bùn lắng đ ộ n g kín t â m mai hồng lại không giữ được bình tĩnh nữa một đào chém mở cửa cộng thêm một cước lại quát lên thân Giả giả gì? cái thân quỷ bàn tiểu thư m u ố người n lập tức hiện hình ra đi ra đây lần này nàng cả người lẫn đau lướt lên trên không trung một cước đạp cửa tấn công bên trong vô tình lại muốn kêu nàng dừng lại nhưng đã không kịp tập mai hồng làm như vậy thực ra có hơi xung động chút nàng xung động là bởi vì có lý do con người xung động thường là bởi vì giận dữ và sợ hãi b ư ớ c c h a n h ở trên cánh cửa quả thực lại rất giống nàng một bản thân rất diễm lệ quyến rũ xinh đẹp vào thời kỳ trưởng thành của nàng người trong tranh có thể không đẹp hơn tập mai hồng nhưng nhất định lộng lẫy hơn nàng có điều đối diện với bức tranh là bộ xương một bộ xương trắng hiếu nếu như người trong tranh là tập mai hồng vậy đối diện với nàng chính là một bộ xương trắng cũng chính là cái chết khó trách tập mai hồng lại nổi giận hai bức tranh này rõ ràng là khiêu khích nàng vậy cho nên tập mai hồng cầm đao xông vào có lẽ cảm giác chân thật bức thiết nhất của nàng không phải là tức giận mà là sợ hãi bởi vì sợ vậy cho nên nàng lại càng quyết tâm đối diện hơn nữa thề phải lập tức đối diện vô tình lại gọi một tiếng chậm đá nhiếp thanh cũng kêu lên một tiếng khoan nhưng tập máy hồng không chậm lại lại càng không chờ đợi vừa rồi nàng lại còn chuẩn bị lên tiếng muốn cùng với bạch khả nhi và trần nhật nguyệt tìm vô tình thương nghị quay về đột nhiên khi nhìn thấy bức tranh trên cánh cửa tất cả đều đã thay đổi nàng rút đao phi thân vượt qua lư u hương trước miếu lại còn có thềm đá đổ nát đá văng cánh cửa miếu xông vào trong vô tình và n h ế p thanh muốn c ả n cũng không kịp hai người nhìn nhau một cái có phải nàng ấy quá hấp tấp rồi không nhưng lúc này đã không thể nghĩ ngợi cũng lại chẳng thể nào quan tâm quá nhiều vô tình thúc s a i lăn nhiếp thanh lại theo sát tiến tới bọn họ đều không muốn tập mai hồng đi một mình bọn họ là người chung một nhóm huống hồ nàng còn là một nữ tử nhiếp thanh nhảy vọt lên giống như là một con rơi sành hắn nhìn thấy tập mai hồng đã xông vào cửa miếu lập tức kêu két một cái rồi khép lại bên trong vang tới một tiếng giao đấu còn có một tiếng quát mắng tập mai hồng đã gặp địch rồi nàng ấy gặp nguy hiểm trong lòng hắn khẩn trương đã bay qua lưu hương đỉnh đồng nơi cửa miếu lại còn nhanh hơn cả vô tình một bước ít nhất cũng nhanh hơn được một chút nhưng hắn lập tức phát giác bậc thang nơi cửa miếu rất dốc cũng lại rất nghiêng vừa đổ nát vừa bong chóc nếu như v ô t ì n h đ ẩ y xe lần đi lên muốn lên lên đến, đến được t r ê n t h ề m đá này cũng lại cực kỳ bất tiện hắn quyết định chậm lại một chút trước tiên giúp v ô t ì n h lên t h ề m đá đá rồi tính s a u vậy cho nên thân thể hắn đang bay tới lướt tới rồi lại chậm xuống chậm xuống như vậy Hắn tráng h tình, chàng ừ a cua tay xuống dưới, muốn nắm lấy vai của dịp dưới, cuối lực xuống muốn người nắm mượn lượng, đẩy chàng lên t lấy đẩy vô ê n thềm đ h ư n lúc nhìn xuống, hắn h mới p á tiến h ệ tiện, chuyện. n tình chậm hơn hắn, không phải là bởi vì vô tình hành động bất tiện, hoặc là bởi vì phản ứng chậm hơn tình ngang Hương lớn Chàng ra, qua sở bởi dĩ vô vì vô vì vô bất một chút, một t chậm phải hoặc chậm lúc mà làm bởi đi lại i là là là Lư tới gần lư hương đỉnh đồng thân kê kể sát giơ tay lên giải một số thứ vào bên trong lư hương giống như là giải động giải phấn những thứ này từ giữa ngón tay của chàng rơi xuống trong khoảnh khắc rời khỏi cái ngón tay lóe sáng một cái sau đó lư u hương kêu lục cục vài tiếng cả lư u hương giống như là một con cóc lớn nhúc nhích vài cái sau đó mới yên tĩnh lại lúc vô tình xuất thủ cũng là lúc nhiếp thanh phi thân lướt qua bụng của hắn hướng về phía đỉnh lư u hương vô tình vừa giải thứ này này trên tay ra thân thể lập tức gập lại hai tay chụp xuống dưới cũng lại chẳng biết chẳng v ậ n thân hoặc là nhấn vào cơ quan gì vù một tiếng cả cái xe lăn l i ề n rời ra khỏi mặt đất bay xéo lên trên thềm đá lại tới cửa miếu lại còn sớm hơn cả nhiếp thanh một bước vậy cho nên nhiếp thanh cua tay một cái lại vớ vào khoảng không nói cách khác vô tình lại không cần hắn phải đỡ cũng đã lên được trên thềm đá hơn nữa trước đó lại còn giải quyết được thứ trong lư hương mà nhiếp thanh không chú ý người tàn tật này lại ngạo mạn đến mức độ không để cho người khác phải đỡ mình hết t r ư ờ n g t r ư ờ n g m ộ mươi hai mở màn tối tăm nhiếp thanh lại hử lạnh một tiếng bánh xe gỗ của vô tình đã đụng vào cửa miếu cửa bị đẩy ra vô tình đã xông vào hai cánh cửa kia mau chóng khép lại nhiếp thanh lại không chậm chế ngay khoảnh khắc này đóng cửa lại hắn cũng lướt vào bên trong theo trước mắt lại tối đi bên trong là một màn tối tăm cả một ngôi miếu này là một mảnh đen kịt nhiếp thanh lại không ngờ vừa rồi đối mặt lại tối như vậy mở màn lại chính là bóng tối hắn ngừng thần tám phương khí tụ đan điền cẩn thận đề phòng toàn diện cảnh giác hắn vừa vào miếu phản ứng đầu tiên chính là lập tức di chuyển hắn lách người một cái đã rời ra khỏi vị trí ban đầu lý do vô cùng đơn giản nếu như trong miếu có kẻ địch mai phục dưới bóng tối như vậy rất khó phân biệt tung tích của địch nhưng mà nơi hạ thủ tốt nhất chính là cánh cửa bởi vì mọi người đều từ nơi này mà xông vào vậy cho nên nhếp thanh lập tức rời khỏi cửa hắn xê dịch một cái bước ngang sáu thước lại lướt lên trên trước tám thước sau đó lại bước ngay ba thước trong đó hắn dựa vào cảm giác nhạy bén tránh ra khỏi bốn đến năm thứ không biết là bàn ghế hay cột hai tay áo của hắn phồng lên khí tụ đan điền nghe ngóng động tính vừa có động tính hắn sẽ xuất thủ và hạ thủ nhưng không có động tính gì hoàn toàn không có động tính không tiếng động tất cả đều tính thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không thấy bản thân hắn cũng phải dừng lại hô hấp nhưng tiếng hít thở của vô tình thì sao tại sao vô tình vừa vào cửa miếu cũng giống như là châu đất xuống biển biên mất lại tan giã trong bóng tối vậy chẳng lẽ bóng tối này lại có khả năng ăn mòn sao Trong chẳng á ám i nơi này, n i lại hai, biết mai đi ế p tập thanh Thứ nhất, kẻ địch ở đâu? Thứ Thứ tình mắt. chuyện. địch địch mình ở đây hay không? Thứ ba, vô tình tập mai hồng h ba ba, lắng lo có c đâu? đầu đây kẻ kẻ đã ở ở vầm vô lẽ bọn họ cũng giống như mình trong bóng tối nín thở và chờ đợi yên tĩnh chờ đợi kẻ địch lộ ra sơ hở? Hay là vừa vào cửa, đã bị cửa hở? Hay lộ là ra vừa sơ vào kẻ địch khống chế hiện tại chỉ còn lại một mình mình chiến đấu không nhìn thấy cũng chẳng nhìn ra trong ố tối đối đối tối i nơi đều như vậy. mọi đời nơi hiện nhiếp lại hôi hôi tiên với biết với khắp không không không không kẻ không như như thế bóng tối không chỗ nào không có, không chỗ thanh lạnh mồ hôi chảy ướt cả lưng. Đầu tiên, hắn chẳng những đối đầu với kẻ địch không biết được hình dạng, hơn bắt bóng nào nào lên lưng dạng nữa còn đối đầu với toàn bộ bóng đều đều đầu đổ đầu đầu được đầu ướt vậy mồ mồ t bộ có cả không khí tràn ngập những mùi vị ẩm mốc và mục nát ngay cả mùi của kẻ địch hắn lại n g ử i không ra nếu như nói miễn cưỡng lại có thể n g ử i ra được vậy chỉ là có mùi của thi thể mục nát và của quỷ thối giữa nhiếp thanh lại không dám làm bừa hắn không thể nào động đậy hắn đang chờ nín thở mà chờ chỉ cần kẻ địch vừa động hắn sẽ hạ thủ hắn đã không thể nào nhẫn nại thêm được nữa hắn muốn công phá bóng tối này hắn vẫn chờ rồi lại chờ chỉ chờ một điểm sáng một lần cơ hội cuối cùng đã có tiếng động đại khái là ở phía trước bên trái n h ế p thanh tám thước hai tấc có một tiếng động khẽ âm thanh rất nhẹ và rất thấp có lẽ còn thấp hơn so với một con chuột nhỏ gặm vỏ đậu phộng sao nhưng n h ế p thanh đã hành động gần như ngay khi âm thanh n ạ i vang lên hắn đã lướt đến nơi phát ra tiếng động âm thanh đó vừa vang lên liền im bặt sau lần này lại có thể sẽ không còn âm thanh nào khác nhưng gần như cùng lúc âm thanh vang lên n h ế p thanh đã xuất thủ chụp lấy nó cho dù xung quanh là bóng tối bóng tối vẫn cứ ngoan cố như vậy tối tới mức độ giống như là thể rắn hắn vừa xuất t h ủ đã thành công đã chụp được nó nó lạnh cứng lại có cảm giác rất kỳ lạ nhưng bất kể nó là thứ gì hắn vẫn nhất quyết không để cho nó chạy mất tuy nhiên trong khoảnh khắc này lại xuất hiện một vệt sáng ánh sáng này không tầm thường là ánh đào ánh đào này cũng không tầm thường rất nhanh và sắc bén một đao này chém xuống đầu của nhiếp thành ngay lúc này nhìn thấy ánh đao đao đã tới nhiếp thành đã không kịp né tránh ánh đao sáng trói đao khí dày đặc khiến cho hắn không thể nào mở mắt nhưng hắn vừa xuất thủ đã chụp ra hắn dùng tay phải vừa xuất thủ tay liền phát xanh tay trái của hắn thì đã chụp lấy thứ đó thứ đó vừa lạnh vừa cứng lại giống như có một lực lượng kỳ quái rất thần kỳ cho dù đó là thứ gì, một khi đào ã bị biết hắn chụp chúng, không biết rõ r n hắn nhất không dàng buông Hắn không tránh vung g vậy quyết tay. tay thì một thể t chỉ đau sẽ kịp dễ mà mà bụp ra. Trong khoảnh khắc này, hắn đã được đó, r có đó của đối phương không chém hắn thành hai mảnh hắn lại cũng muốn móc ngực của đối thủ thành một cái lỗ to đối với một trào này của hắn đối phương nhất định phải thu đào nếu như không nửa người trên cũng chỉ còn lại một cái lỗ máu to lớn t ò a chết người cũng không sống được đó là cách đánh của nhiếp thanh một mất một còn là tốt nhất nếu như không ngọc đá cùng t à n lại có ngại gì nhưng hắn không nghĩ tới đối phương cũng không thu thế được không thu đ à o được cũng không thu chiêu được bởi vì lúc đối phương nghe tiếng x u ấ t đào phía sau giống như là có một lực lượng đẩy tới không thu thế được một đao này chém xuống đã toàn lực ứng phó không có dư lực lui về sau hoặc là thu chiều xem ra một cách nhanh như chớp trong bóng tối này hai người đều sẽ lưỡng bại c ầ u thường mất Hết Chấp nhoáng ánh như chớp hai trường Trường một trợt vụt tìa Lướt Một người người Ngày này sáng lên lên giữa lúc Có Bay lửa lại qua quát dừng tay ánh sáng t r ợ t hiện đào và chảo đều đã ngừng lại giữa không trùng c ò n một món ám khí có khảm chất đốt cắm vào ở trên cây cột giữa hai người trong một màu tối đèn kịp có một người đột nhiên đốt lửa thực ra rất nguy hiểm địch tối tà sáng đột nhiên đốt lửa giống như là tự đặt mình bên trong nguy hiểm nhưng người nọ vừa đốt lửa lửa rời tay đá lửa lập tức biến thành ám khí ánh lửa tóe sáng bắn ra hoa lửa kêu lên xoẹt xoẹt ánh lửa lại in trắng ê quên, trên n tường bóng một người, một đào, lại khựng lại giữa không trung. Người đã cứng đờ, chiều thức đã quên, nhưng mà bóng người ở trên tường lại giống như vẫn Ánh một một thức thủ, một tới một t đờ, giữa giao mà lại lại chiều lại lùi. đào, đã lửa r đã ở xanh người ném đá lửa sắc mặt lại càng trắng đó chính là vô tình ánh lửa kịp thời chiếu sáng nhiếp t h a n h lại nhìn thấy người dùng một đao chém vào đầu hắn là tập mai hồng tập mai hồng cũng thấy rõ người suýt chút nữa bị một đao của mình giết chết Lại là nhiếp biết thanh Nhưng không biết vì sao, Tay sao vì cho ủ a n i lại dài dưới ế đến p thanh thước tấc hơn Cách ngực, ngực của mình chỉ h của ngực là c dù là nàng có thể một đao chém quỷ vương ra thành hai sát thanh thủ của nhiếp t h a n h nhất định cũng sẽ đâm thẳng vào ngực của nàng hiện tại nhờ có ánh sáng thế công của hai người đều ngừng lại ở đó không tiếp tục đánh ra có ánh sáng là nhờ có vô tình c h ẳ n g kịp thời đánh ra mánh lửa bởi vì có ánh sáng hai người mới không tới nỗi có kết cục bi thảm trong bóng tối hoàn toàn điểm lửa đó điểm s á n g đó điểm t r ắ n g đó lại quan trọng như vậy tới mức độ có thể phân định s ố n g chết tập m a i h ồ n g lại kinh ngạc là ngươi n i ế p t h a n h cũng ngạc nhiên nói là cô sao vô tình lại khé quát còn không thu tay tập m a i h ồ n g thu đào n i ế p t h a n h lại thu c h i ề u hai người đều giống như là đi một vòng trước d i ê m vương điện n i ế p t h a n h nói tại sao ngài lại biết là chúng ta nên biết trong bóng tối đột nhiên đốt lửa nếu như là địch chứ không phải là bạn chỉ sợ vô tình đã không sống qua được một khắc vừa rồi vô tình nói ta nhận ra các người nhiếp thanh liếc thấy bàn tay của vô tình đặt ở trên tay vịn xe lăn mắt của ngài lại có thể nhìn thấy vật trong bóng tối sao vô tình lắc đầu ta và các người đều như nhau c h à n g nói ta không nhìn thấy các người nhưng lại nhận ra các người t ầ m may hồng ngay được liền nghiêng đầu nàng nghiêng đầu nhìn tay áo phồng lên của vô tình biểu tình mờ mịt nàng cũng đổ mồ hôi đầm đìa xem ra trận chiến kịch liệt khi mà vừa vào miếu quyết không dễ dàng người không nhìn thấy chúng ta nàng lại chỉ chỉ vào chóp mũi của mình nhưng lại nhận ra chúng ta đúng như vậy vô tình nói các người rất dễ dàng nhận ra mắt của nhấp huynh màu xanh lá càng tối sẽ càng rõ tập cô nương vừa giao thủ đào vẫn còn chưa hoàn toàn vào vỏ ánh đao trong tay áo đại khái lóe ra một mảng hồng chàng lại bổ sung chúng ta vừa vào miếu đột nhiên lại tối đen dĩ nhiên không thể nào quen thuộc được nhưng mà chỉ cần trước tiên nắm, nhắm mắt một lát sau đó nhìn chăm chú sẽ có thể nhìn ra một số đường nét trong bóng tối dù sao nhắm mắt lại vẫn tối hơn bên ngoài một chút Con người thông thường bóng phải trải qua bóng tối tuyệt đối tuyệt đều qua sẽ may ớ i biệt có được Chẳng thể phân biệt được ánh sáng lẽ v ừ nói vừa lưu ý tình huống trong miếu Vừa v lưu ý ậ cho nên, sau khi phát hiện nên Sau ra â mắn thanh Một vệt sát Ta đốt hồng hai xanh chóng đành phải mau lửa、lên. May vàng lên sáng sáng lên và điểm mùi m đã áp là chàng thắp sáng và đốt lửa nếu không chỉ sợ là tập mai hồng nói trước hơn nữa lại cười hì hì lại có người phải máu bắn đường trường rồi có người mà nàng nói đương nhiên không phải là chính nàng hai mắt nhiếp t h a n h lại lóe ra ánh sáng làm vô tình lập tức nói ban nãy cô vừa vào cửa miếu không phải đã phát hiện ra tung tích của kẻ địch hay sao trong mắt t ầ m mai hồng lại ẩn giấu vệ sợ hãi đúng như vậy đó nhiếp t h a n h cũng hỏi giao thủ rồi chứ vệ sợ hãi trong mắt t ầ m mai hồng lại càng sâu đúng rồi vô tình lại truy hỏi là kẻ địch thế nào kẻ địch tập mai hồng lại gần như l ầ m b ầ m thần sắc có vẻ kinh hoàng kẻ địch mà ta gặp không phải là người hả lần này nhiếp thanh và vô tình đều hoàn toàn không hiểu được tập mai hồng lại cầm phấn ta vừa mới tới gần cửa miếu lại trượt phát giác bên trong có một cái bóng lóe sáng vì vậy một cước đá văng cửa xông vào chuyện này nhiếp thanh và vô tình đều đã nhìn thấy tận mắt mà trông thấy đến tận bây giờ bọn họ đều có phần oán trách tập mai hồng tùy tiện mà ra tay làm loạn trận tuyến của bọn họ vô tình lại thực sự nơm nớp lo sợ cho tập mai hồng còn hơn chính mình và kiếm đồng dù sao đó cũng là em dâu tương lai nhiếp thành lại xanh mắt nói sau khi cô đi vào không phải đã giao thủ với người khác sao tập mai hồng lại chớp chớp cặp mắt to trong veo như nước không sai đã động thủ nhưng lại không phải là người nhiếp t h a n h và vô tình đưa mắt nhìn nhau đó là một bộ xương trắng tập mai hồng nói ta vừa vào cửa liền đã nhìn thấy một bộ xương trắng nguyên bản trong mánh quỷ miếu này có xương trắng thì cũng chẳng có gì kỳ quái nhưng tập mai hồng lại nói tiếp lại càng vô căn cứ nhưng bộ xương trắng đó lại cử động nàng nói nó còn lao về phía ta nữa Cái gì vô tình và nhiếp thành lại chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng càng thấy biểu tình không dám tin như vậy tập mai hồng lại càng cảm thấy ủy khuất c h ễ môi nói n ó nhào về phía ta ta liền vung đào chém vào nó nhưng nó lại có thể đỡ được nhiếp thành lại nửa tin nửa ngờ cô có thấy rõ được không thứ g i a o đối với cô là một bộ xương sao tập mai hồng lại nói lớn ta cũng không có bệnh về mắt mà mắt của ta lại còn lớn hơn các người cộng lại đó nhìn nhầm được sao đó thực sự là một bộ xương trắng nàng nhấn mạnh là một con bạch cốt tinh vô tình lại thấy nàng muốn nói nổi nóng lại vội nói cô nói nó đỡ vậy nó dùng cái gì để đỡ đau của cô tập mai hồng nói nó dùng tay vô tình lại hoài nghi tay tập mai hồng làm thủ thế rồi nói là tay dùng hai cánh tay xương trắng kia của nó sau đó nàng lại hầm hực nói nó không chỉ ngăn cản lại còn có thể phản kích phản công chỗ hiểm của ta nhiếp thanh và vô tình lại nhìn nhau một cái nó dùng chiêu thức sao nó lại biết võ công sao hai người không hẹn mà cùng nhau hỏi hết trường hết tập ba mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cường thi phần hai b à i cốt tình